Anh hậu sinh hẳn bét là khác Có nhiều kẻ Chính các ông thầy của họ Cũng không để ý đến họ nữa Nhưng một ngày kia Một tình cờ rung rủi Bỗng dưng cảm khích Như Manbranch Sau khi đọc quyển của Descartes Đem hết nghị lực lao đầu vào sự học Nhẫn ngại cố gắng Cho tới ngày tài qua xuất hiện Một việc làm âm thầm lặng lẽ Trong cô tịch Nhưng đầy hăng hái đầy kiên nhẫn sẽ là những công việc làm ra nhiều kết quả dễ dàng và sâu sắc. Trong khoảng âm thầm lặng lẽ nghiên cứu học hỏi, các bạn đã tìm ra được lắm ý nghĩ hay ho, nhiều tư tưởng tân kỳ, có thể là những nền tảng cho một đời sống tinh thần và phát minh sau này của bạn. Trong lúc đó, trong lúc mà các bạn khác của bạn, nhiều may mắn hơn, đi vào các trường cao đẳng, để tản mát trí lực của họ trong những cuộc đua chọi bằng cấp và địa vị cao sang quyền quý thì trong bóng tối, trong im lặng, tác phẩm của bạn như tiếng sấm đêm đông làm cho mọi người kinh ngạc. Công trình sự nghiệp của bạn chẳng khác nào những hòn đảo kia, từ lượng cát đắp bồi, bóng trồi lên mặt nước một cách dứng dàng như non núi. Những bậc dĩ nhân đều hiện lên một cách từ từ và lặng lẽ như vậy. Họ nhẫn nại mà đi từng bước một, nhưng một bước của họ là một bước chắc chắn. Leo núi cao Các người từng trải đều quả quyết rằng những kẻ nào háo thắng dội dàng sẽ không bao giờ đi tới mức được. Họ sẽ mệt nhọc, đuối sức và bị bỏ lại giữa đường. Các bậc dĩ nhân họ đi từ từ mà không nghĩ, một cách hết sức trật tự và quy củ. Ông Newton nói, nếu tôi có phát minh được một đôi điều gì, cũng là nhờ nghĩ ngợi mái một việc mà đem việc đó đi quan sát đủ mọi phương diện, Nếu những phát minh của tôi có được chút ít lợi cho đồng bào là do sự cần cù và đeo đuổi mãi theo một ý nghĩ không thôi. Giáo sư Dushlaug trong một bài diễn gian nói về Pasteur có nói Tôi không rõ những phát minh kỳ dĩ có phải là do thiên tài sản xuất, không cần đến sự cố công gắng sức hay không. Chứ ở trường hợp Pasteur đây, tôi thấy hẳn không phải như vậy. Nếu ông là một nhà phát minh đã lập được rất nhiều kỳ công vĩ đại trong nhân loại trước hết nhờ ông là một người làm việc rất nhẫn nại và lặng lẽ. Nhất là họ không bao giờ hiếu danh hối hả trong công việc học hỏi và nghiên cứu của họ. Người ta nói rằng lúc Pasteur thi vào đại học chỉ đậu hẳn 3 hạng 4 gì đó. Năm đó ông không chịu vào đại học học thêm một năm nữa. Kỳ thi năm sau, ông đứng đầu. Ông tự cho rằng Sức ông còn yếu nên cần học lại thêm một năm nữa Đâu có muộn gì Bởi theo ông cần nhất là phải có thật tài Hơn là hối hả trong công trình học vấn. Thật có khác với đầu óc tâm tưởng của phần đông chúng ta ngày nay Bao giờ cũng muốn cướp thời gian và thành công bao lẹ Tóm lại Thiên tài là một sự nhấn nại bền bỉ và lâu dài Muốn thành những bậc tài qua Điều thứ nhất là phải có lý tưởng có đủ tin tưởng và trí kiên nhẫn để thực hiện lý tưởng đó. Điều thứ hai là làm việc cho có trật tự, có phương pháp, nhẫn nại và lặng lẽ, không bồn trồn, không dội giả. Chương thứ hai Những yếu tố chính A. Học vấn và thời gian Trang tự nói Đời sống ta có hạn mà sự học hỏi thì vô hạn. Đời bấy giờ mà ông còn nói vậy thì sống vào đời nay phải nói như thế nào? Khoa học đã đi đến trình độ cực kỳ phức tạp và sâu rộng. Dẫu là bậc thông minh đến đâu cũng không dám nói. Ông tôi có thể chứa được tất cả cái học hiện thời. Người như trang tử mà Tư Mã Thiên nói là có một cái học thông kim bát cổ... Còn phải nói như vậy. Ta cứ nhìn kỹ chung quanh từng ngành học sẽ thấy sự gia tăng của nó trong mấy năm gần đây mà ngợp. Dù cho ta có thể đầu thai mấy ngàn kiếp cũng không sao chứa được hết cái học của con người ngay trong mỗi một ngành học nào cũng vậy. Sự học càng ngày càng tăng mà thời gian con người càng ngày càng thu hẹp. Đừng nói thì giờ rối rãi của ta ngày nay có nhiều. Lấy ngay một cái nghề giáo viên cũng đủ thấy ngày giờ của mình đã mất hết. Dù ta bỏ hết thời giờ của ta, cũng không sao có đủ để nghiên cứu học hỏi cho tinh chuyên. Nghề bác sĩ, nghề kỹ sư và bất luận là nghề nào, muốn học đến chỗ tinh duy của nó đều phải mất thì giờ không ít. Vậy là sự học càng tăng thì thời giờ để thu nhập nó lại càng hẹp. Thật là một sự mâu thuẫn đau đớn cho những người ham học như chúng ta. Trước vấn đề khó giải này, ta phải đối phó bằng cách nào? Chắc chắn là chúng ta không nên giải quyết một cách tiêu cực như hạng dốt kim thời. họ diện lẽ bể học mênh mông mà thời giờ không có đủ. Vậy tốt hơn, việc nhà mình mình biết, ghé mắt vào việc nhà kẻ khác để làm gì. Học làm gì, rốt cuộc cũng không hiểu biết gì hơn người không học. Socrust hát không có nói Điều mà ta biết rõ nhất là ta không biết gì cả hay sao Chú thích Câu này ý nghĩa thăm trầm Không phải có cái nghĩa thô thiển như trên Đây chẳng qua là một việc lẻ ngụy biện Và xuyên tạc của hạng người làm biến mà thôi Hết chú thích Hạng dốt này Mai thai chỉ là một phần tử rất ít trong xã hội ngày nay Nói vậy đâu phải chỉ có đời nay mới có hạng người này mà thôi, đời nào cũng có cả. Nhưng có điều là hạng dốt kim thời này, dốt và biết biện hộ sự dốt nát của họ. Họ viện đủ lý lẽ. Nào là khoa học phá sản, nào là sức hiểu biết của trí não thì hữu hạn còn sự hiểu biết của loài người thì vô biên, dân dân. Nói cho đúng, họ là hạng dốt có triết lý, họ lý sự lắm và tìm đủ cách để biện hộ sự khuất phục của họ trước vấn đề học hỏi. Lại còn có một hạng người phản đối hạng trên. Họ nhất định không chịu khoanh tay chịu dốt. Nhưng cẩn thận hơn, họ quyết định chọn một vài sự hiểu biết nào mà họ thích nhất, rồi bám lấy, ngăn tường đắp lũy, đem tất cả thời giờ và tâm trí họ để nghiên cứu một cách sâu xa triệt để hơn. Đó là giải pháp của nhà chuyên môn. Hạng người này hiện thời rất đông, Bất cứ là đi vào giới nào, ta luôn đụng chạm với những nhà thôn thái trong tháp nhà đó. Một ông kỹ sư cầu cống không biết gì, đến các phong trào văn nghệ trong nước, cũng không đủ sức hiểu biết một bài thơ hay. Một bác sĩ y khoa không bao giờ đọc sách triết học hay văn chương. Một kịch gia suốt đời không đọc một quyển sách về khoa học ứng dụng. Ngoài ngành chuyên môn của họ, họ không buồn biết đến việc gì ngoài sở trường của họ. Họ cũng là hạng người công nhận sự bất lực của trí não con người trước vấn đề mênh mông của sự học hỏi. Nhưng thay vì như anh, dốt kim thời trên đây, bó tay, chịu đốt, thì họ quyết định chọn con đường cô lập và chuyên môn. Tuy vậy, hạng người này đáng mến hơn hạng người nói trên, nhất là họ dễ thương hơn hạng người ngụy trí thức sau này. Hạng người ngụy bác học hay ngụy trí thức Lại cũng là nạn nhân của vấn đề nang giải trên Cái học thì vô cùng Mà thời gian thì có hạn Họ không chịu dốt Nhưng họ cũng không có đủ can đảm Làm nhà chuyên môn Họ là hạng người dở dở ương ương Cái gì cũng biết Nhưng không có cái gì thực biết Đó cũng do lối học ở nhà trường Đã đào tạo một hạng người bác học nửa mùa Sách gì họ cũng đọc Nhưng mà họ chỉ đọc phước qua Như con bướm dẫn qua Họ bàn đến nguyên tử lực. Họ nói chuyện ăn và thuyết tương đối. Họ bàn đến vô di của lão tử. Họ luận về tam giáo, sành chính trị, tinh tế. Không có câu chuyện gì mà không thấy họ phê bình chỉ trích như một kẻ chuyên môn. Những nhà bác học nửa mùa này hiện thời đã chiếm số đông trong nhân loại. Chế độ dân chủ cho phép họ ngên ngang múa mép trong khắp các ngành hoạt động xã hội. Những báo chí... Những sách phổ thông viết một cách hối hả của những học giả nửa mùa là những tội nhân đã đào tạo ra hạng người này, nhất là cái học bách khoa của chương trình giáo dục hiện thời. Hạng nguyện trí thức này thật là cá một tai dạ cho xã hội hiện thời. Đối với hạng dốt và hạng khuyên môn trên đây, họ là hạng người đêu xấu sự học, hạng người đáng ghét nhất. Dân chúng thiếu học thường bị bọn này lè biệp, khiến kẻ nào múa môi lẻo mép nhất thường được quần chúng quan ngân, và chính họ đôi khi là kẻ dẫn dắt dân chúng vào những con đường phiêu lưu tâm tối của lịch sử. B. Cái học về bề rộng và cái học về bề sâu. Có hai thứ học vấn học về bề sâu và học về bề rộng. Có một thứ hiểu biết do bên ngoài đưa đến, có một thứ hiểu biết do bên trong mà phát huy ra được. Cái học bao quát mà người xưa ở Đông Phương khuyên bảo, thượng tri thiên dân, hạ tri địa lý, trung tri nhân sự, là một cái học hết sức cần thiết để tìm biết được chân lý trong đời này. Thật vậy, mọi sự, mọi vật trên đời liên quan rất mật thiết với nhau. Có biết được nguyên nhân mới hiểu rành lý sự, nhưng cái nhân này sanh ra cái quả kia, rồi cái quả đó lại là cái nhân cho cái quả khác, tiếp tục nhau mà đến. Sự việc vừa xảy ra trước mắt ta hôm nay, trước đây đã có một dọc nguyên nhân mà ta không biết, và có biết được chăng, cũng chỉ biết được một vài nguyên nhân thiển cận nhãn tiền mà thôi. Còn lại không biết bao nhiêu nguyên nhân khác nữa. Hữu hình có, vô hình cũng có, mà ta không làm sao biết hết được. Người trí, sở dĩ khác được kẻ ngu chỉ ở điểm này. Một đàn đã tìm thấy được nhiều nguyên nhân sâu xa và rộng rãi, Còn một đàn thì không nhận thấy một nguyên nhân nào khác hơn là sự việc đã xảy ra mà thôi. Vì vậy, người trí cần phải có một cái học rộng để khỏi phải bị thiên kiến trong khi nhận xét và phê bình. Nhưng cần nhất là phải có một cái học chuyên môn, một cái học về bề sâu. Victor Dury nói, phải có một cái học tổng quát để phụng sự cho ngành chuyên môn của mình. Câu chuyện sau đây chứng tỏ rằng, Cái học chuyên môn mà được tận tâm huấn luyện bắt buộc ta phải đi đến cái học tổng quát. Một tiến sĩ văn chương cổ điển ngày kia đến giếng ông Kertjen bây giờ đang làm hiệu trưởng các trường ở Munich để xin một chân giáo học ở trường tiểu học của ông. Dĩ nhiên, trong việc sinh dạy đây chắc chắn không phải vì vấn đề sinh nhai mà chính vì ông ta muốn tự mình nghiên cứu sự tổ chức và phương pháp dạy dỗ ở cấp đại học mà ông sẽ có phận sự đảm nhiệm. Kertchen Stegner, trước lòng tha thiết nhiệt thành ít có đó, bằng lòng nhận ông ấy vào dạy học. Nhưng cũng không quên nhắc ông rằng, cái học chuyên khoa về ngôn ngữ học của ông, E sẽ là một trở ngại to tác cho công việc dạy dỗ của ông đối với cấp sơ học. Ông này cho biết rằng, sự chuyên học về tiếng Latin và Hy Lạp đầu tiên Đã hướng ông vào công việc nghiên cứu về lịch sử thời cổ sơ và nghiên cứu về lịch sử cổ thời lại lưi kéo ông đi vào ngành nghiên cứu thời tiền sử và gì vậy bắt ông phải đeo đuổi theo khoa nhân loại học chính lúc đó ông cảm thấy ông cần phải có sự hiểu biết những dàn về gian vật học và ông bắt đầu nghiên cứu về thực vật học và động vật học nhân đó ông cảm thấy ông còn thiếu sót rất nhiều về vật lý học cũng như về quá học Bởi vậy, 3 năm sau khi thi đậu bằng tiến sĩ văn khoa ông theo thọ giáo những nhà khoa học trứ danh Ron và Payer Câu chuyện trên đây đâu phải là một câu chuyện đặc biệt riêng tư gì của một người Các nhà học thức chân chính nào cũng đi một con đường như ông tiến sĩ trên đây cả Thật vậy khi mình muốn đi thật sâu vào một vấn đề nào thường thường lại phải cầu cứu đến các ngành học khác có liên quan đến nó như cái học về vật lý bắt ta phải sành toán học cái học về địa lý buộc ta phải có một cơ sở học vấn dĩ dàng về địa chất học thành ra chỉ đi sâu vào một ngành học nào người ta rốt cuộc cũng tìm ra được cái học bao la tổng quát vì sự vật trong đời chẳng chịch dính liếu nhau không có một sự vật nào là cô đơn độc lập cả rồi ra cái học tổng quát có cái hại này là cái gì cũng biết nhưng không có cái gì chuyên môn thực hiện được cả cho sự tiến bộ chung của nhân loại. Tuy vậy, nó có cái lợi to tác là đào tạo cho ta có được một cái nhìn bao quát, không thiên kiến, trí ốc và tâm hồn rộng rãi, hiểu được người chung quanh, không có tinh thần quá khích. Nhờ vậy, đời sống tinh thần ta dồi dào mà hưởng thụ sự sung sướng cũng rộng rãi. Thử tưởng tượng một người có ốc thẩm mỹ, hiểu biết được cái hay của âm nhạc hay hội quả, bất kỳ là âm nhạc hay hội quả của nước nào. Người đó phải chăng là người có một nguồn hạnh phúc tinh thần vô tận? Trái lại, những kẻ chỉ biết cái hay của giọng cổ mà không biết thưởng thức cái đẹp của một bản nhạc Beethoven, biết cái hay của một tuần hát bóng Âu Mỹ mà không thưởng thức nổi cái đẹp của một tuần hát bội Á Đông, thì dĩ nhiên nguồn cảm hứng mỹ thuật phải kém nhiều vì bị hạn định. Cái học chuyên môn có lợi nhiều cho xã hội, khiến cho công việc làm ngày càng trở nên tinh tiến mau lẻ. Nhưng nó có cái hại là thường hay biến con người thành bộ ốc hẹp hòi và bị sai ngoa vì nghề nghiệp. Có nhiều nhà chuyên môn họ làm thái quá đến như lố bịch. Như nhà bác sĩ kia bị ám ảnh vì di trùng, rồi thì dưới con mắt ông cái gì cũng cắt nghĩa bằng di trùng. Cho đến tình yêu họ cũng cắt nghĩa là bị di trùng yêu. Dưới mắt bác sĩ, yêu là một chứng bệnh, nhưng thiên tài đối với các ông cũng là một chứng bệnh. Thậm chí có nhà bác học nọ, cho Đức giê cũng là một người điên, vì là một người phi thường. Lại nữa, nhà chuyên môn cũng thường bị mang chứng bệnh sai ngoa về nghề nghiệp. Đó là một tai hại đáng lo ngại, cần phải tránh xa, vì nó có tính cách phản văn quá. C. Cố gắng. Điều kiện đầu tiên của sự tiến bộ tinh thần Muốn có sự tiến bộ dịp dăng quá, tức là muốn cho sự học được bổ ích cho tinh thần, phải để ý đến yếu tố đầu tiên này là sự cố gắng. Một cố gắng dù nhỏ bậc nào cũng là điều kiện cần thiết để tinh thần trí não ta tiến bộ. Ngày nay, phần đông đã hiểu một cách sai lầm rằng, ông thầy dạy hay không phải ông thầy bắt ta làm việc, mà là ông thầy làm việc thay cho ta. Cũng như sách hay, không phải là sách mà tác giả bắt ta suy nghĩ. Cái lại, là sách mà tác giả đã suy nghĩ sẵn cho ta. Có khi, tác giả đã làm sẵn bài tóm tắt cùng dàn bài cho ta nữa, như những sách học trò lớp 5 vậy. Người ta lại còn rút ngắn và lược thuộc các quyển sách, chỉ nói đại cương như loại Digest của Mỹ, và loại sách đó rất được đa số quần chúng ưa thích dường như càng cố tránh cho độc giả phải nhọc công tìm kiếm và suy nghĩ được chừng nào hay chừng đó đó là người ta đã đạt được mục đích mà họ gọi là phổ thông kể ra những công việc làm đó về mặt văn quá không giúp ích gì cho tinh thần bao nhiêu độcc giả chỉ đóng một giai tuồn thụ động trong khi đọc sách thànhnh ra đọc sách thì thật nhiều mà kết quả về văn quá thì chả có là bao đọc sách du lịch Diễn các diễn bảo tàng Đi nghe âm nhạc Nghe diễn thuyết Không phải là đi tìm món ăn tinh thần Gây dựng cơ sở văn hóa cho mình sao Làm mấy công việc đó Đâu cần gì phải cố gắng Ta nên nhớ rằng Người ta có thể đọc sách rất nhiều Đi du lịch cùng khắp thế giới Mà vốt nát vẫn hoàng vốt nát Là tại sao Đọc sách có nhiều cách Nếu đọc sách chỉ để giết thời giờ Tìm vui thích Hoặc để tìm quên lãng trong những lúc buồn chán ở trên toa xe Hay đọc sách để tìm giấc ngủ Thì đọc sách không lợi gì cho tinh thần cả Đọc sách mà có lợi cho tinh thần Là khi nào mình biết dẫn dụng tất cả năng lực và năng thiếu của mình Nhận thức được rõ ràng những ý kiến sâu thẳm của lòng mình Đem ra so sánh với những ý kiến dị đồng của tác giả Biết sắp đặt lại những ký ức của mình Biết trầm ngâm suy nghĩ Biết làm việc các phương pháp Tóm lại, biết thảo luận và thông cảm với tác giả quyển sách mình đọc, đó là biết cách đọc sách. Du lịch cũng là một nguồn học hỏi, nhưng biết du lịch chỉ là thụ dụng. Dí bằng chẳng biết quan sát, biết suy nghĩ, thì dù có Lê chân suốt đời khắp năm châu thế giới cũng chẳng ít gì. Sở dĩ du lịch đã giúp ích cho sự đa văn quảng kiến, cho nhiều bậc văn hào trên thế giới, như bằng chứng nơi những tập du ký của những đại văn hào The Kaysling, Outdoor Horsley, Roland, Ergill, dân dân. Làm gì những nhân vật đó đã khéo biết quan sát, không phải cái bề ngoài của sự vật và con người, mà là vì họ đã biết nhìn xem cái động cơ vô hình đã nhào nặng những sự kiện hữu hình dưới mắt họ. Sự du lịch của họ không có tính cách thụ động, mà hoàn toàn hoạt động nhưng không phải hoạt động nhọc nhằn chán nản như một thí sinh dự thi một cách đau khổ chán trường. Sự cố gắng trong vấn đề học hỏi rất có thể, trái ngược lại là một cố gắng đầy hứng thú và hăng hái nhất đời, như sự cố gắng của nhà đánh vợt hay đá banh trong một cuộc tranh hùng nhiệt liệt hào hứng và sung sướng. Ta lại cũng có thể so sánh sự cố gắng đó như sự cố gắng của nhà thi sĩ nặng được một dần thơ, tùy vô cùng nhọc mệt, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. D. Cố gắng mà được bền bỉ là nhờ cái sự hứng thú làm hậu thuẫn. Giáo dục mà có hiệu quả, chỉ khi nào gây được nơi con người một sự cố gắng tinh thần. Nhưng đừng hiểu lầm rằng, lối giáo dục mới, chủ trường sự giáo dục tự do, để cho học sinh thích gì học nấy, không bắt buộc học sinh học những gì nó không thích, mà biết cách gây hứng thú cho việc học là lối giáo dục quỷ bỏ sự cố gắng. Hiểu như vậy là sai lầm. Lối giáo dục mới ngày nay không bao giờ chủ trương quỷ bỏ sự cố gắng, mà thật ra là tìm cách gây hứng thú để cho sự cố gắng được bền bỉ. Lòng ham muốn mê sai là một động cơ thúc đẩy và nuôi nấng sự cố gắng không ngừng đến cực độ. Bởi vậy, tìm được hứng thú cho sự học, bất cứ là cái học nào, đó là điều kiện đầu tiên và cần thiết để duy trì sự cố gắng được lâu bền và có đường lối E Biết tổ chức sự hiểu biết của mình Người học thức không chỉ là người học nhiều mà thôi mà là người đã tiêu quá được cái học của mình gì đã biết tổ chức những tài liệu mà mình đã thu thập thành một cái biết có cơ sở vững dàng và rộng rãi Tổ chức sự hiểu biết của mình không phải là đem nó gò bó vào một hệ thống tư tưởng nào Đừng học theo thói các nhà có óc câu nệ Bất cứ sự kiện nào Cũng đều đem sắp vào một hệ thống tư tưởng Mà mình đã tôn thờ Người có một trình độ văn hóa cao Là người có một đầu óc rộng rãi Một tâm hồn khoáng đạt Không bao giờ chịu giam mình Trong một học thuyết hay một chủ nghĩa nào Họ biết rằng Trong đời còn biết bao là điều hay Chuyện lạ khác Ngoài các triết học mà họ tôn sùng Dòng chân trời to rộng Của sự hiểu biết của họ Cứu họ thoát khỏi cái nhìn thiến cận và nô lệ của tâm hồn. Kẻ có trình độ văn hóa cao rộng là người có rất nhiều bậc thầy, nhưng không nô lệ một ông thầy nào cả. Nhờ đọc Abitre mà họ thoát khỏi ảnh hưởng của Montech, cũng như nhờ đọc Montech mà họ thoát khỏi Abitre. Nhờ đọc Lão Trang mà họ thoát khỏi khổng mạnh. Nhờ đọc Dương Dương Minh mà họ thoát khỏi cái học của Hán Nho. Tóm lại Nhờ họ có rất nhiều thầy, nên họ không lệ thuộc một ai cả. Họ nhờ đó mà biết quan sát một cách không thiên kiến, biết nhìn lại các vấn đề quan trọng bằng những nhãn quan khác nhau, biết kiểm lại tư tưởng và những thành kiến của mình với cặp mắt luôn luôn mới mẻ. Họ không bao giờ có những định kiến không thay đổi, nghĩa là họ có ốc, hoài nghi, triết lý, thỉnh thoảng biết đặt lại những vấn đề mà họ thiết tha tin tưởng nhất. Một bậc thức giả xứng đáng với cái danh từ tốt đẹp đó, sở dĩ khác kẻ thầm thường trong đời, chỉ vì một đàn thì có những phản ứng cực kỳ quyển chuyển tùy nghi thích ứng, còn một đàn thì chỉ có những phản ứng hạn định một chiều mà bất cứ một ai để ý quan sát đều có thể tiên đoán trước được. Họ là kẻ biết rõ cái đạo tiếng thoái tồn vong, nghĩa là kẻ biết lúc nào nên tiếng, lúc nào nên thối, lúc phải giữ cho còn lúc phải làm cho mất. ép Ốc phê bình Đành rằng, người học thức không thể tránh được tất cả những ảnh hưởng ngoại giới, nhưng họ là người biết phê phán, biết lựa chọn với một đầu óc sáng suốt, độc lập và tự do. Dĩ nhiên, những danh từ này dùng với cái nghĩa tương đối của nó, hay nói một cách khác, họ là người có ốc phê bình sáng suốt và linh động. Một cái học mà xứng đáng với danh từ chân chính của nó, ít ra cũng phải có đủ hai điều kiện sau đây. Trước hết, cái học đó đừng phải là một cái học quá chuyên môn. Một nhà khảo cứu về các loại bướm hay các loại tem bu điện chưa phải là một nhà có học thức cao. Cái học đó phải là một cái học do sự suy nghĩ nghiền ngẫm mà có, chứ không nên là cái học do kẻ khác mang lại cho mình sẵn sàng, tránh cho ta phải dẫn động đến đầu óc phê bình phán đoán hay suy nghĩ gì cả. Một sự hiểu biết không giúp ta suy nghĩ thêm, lại làm tắt hẳn ốc tò mò và gây tạo một tinh thần thụ động, không ham thích tìm tòi gì nữa, là một cái học chết. Những kẻ tự hào có một cái học như một cái đơn bá chứng, có thể dùng để giải quyết được tất cả mọi vấn đề trong đời mình, là những kẻ đáng thương hại nhất. Loài thú cũng giống như loài người, đều có thiên tính. Thiên tính là một năng khiếu mà tạo quá đa bàn cho tất cả mọi sinh vật trên đời để phản ứng được với tất cả mọi biến cố trong đời mà không cần phải dùng đến lý trí, không cần phải đặt vấn đề. Trái lại, văn hóa làm nảy sinh trong đầu óc con người vô số vấn đề bắt họ phải luôn luôn suy nghĩ. Cặp mắt của người có một trình độ văn hóa cao luôn luôn nhìn đời với những khía cạnh và màu sắc mới lạ và phải trang Đó là tất cả danh dự của con người. G. Biết mình là cái học đầu tiên của người trí thức. Sự học hỏi của ta thường có thể đi vào hai chiều. Chiều hướng ngoại, tức là ốc tò mò của ta thiên về ngoại giới, thì đi theo những dịch gì ngủ quan tiếp xúc được, như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, chân tai rờ mó được, mà sự nghiên cứu có lề lối phương pháp. Người ta cho nó cái tên chung là khoa học Hoặc chiều hướng nội Thì đi vào đời sống tình cảm Vào ý tưởng của ta Tức là đi vào một cõi thế giới Mà chỉ có tâm tư ta đạt đến được mà thôi Nghĩa là Đi đến cái học về con người của ta Không phải về con người vật chất Mà là về con người tinh thần Cái con người biết suy nghĩ Biết tư tưởng Với cái nghĩa rộng của nó Tức là biết đau khổ Biết sung sướng, biết hàm muốn, biết nhận thức, biết hiểu mình, biết phê bình, biết lý luận, biết sáng tác Và biết tự mình định đoạt quy tắc cho hành động của mình Biết chọn lựa sự tính ngưỡng của mình Và biết trù liệu suy nghĩ đến số phận của mình Sự hiểu biết về đời sống nội tâm của mình Dường như đã bị nhà khoa học xem thường Và cho đó là một cái học xa sĩ phẩm dành cho nhà luân lý, triết học tâm lý và văn chương thi sĩ lo nghĩ mà thôi. Đối với thường nhân, đó cũng chỉ là một cái học sống trong tưởng tượng, chứ không phải là cái học trong thực tế. Thực sự, trong lịch sử tư tưởng loài người, bao giờ cũng khởi đầu bằng sự chú ý đến ngoại giới trước khi đi về cái học nội tâm. Phải có một trình độ văn quá cao mới có thể dùng đến khẩu hiệu này. Biết mình là đầu mối của sự khôn ngoan và đi sâu vào con đường quan sát nội giới. Cái học cần thiết cho con người, là cái học về bản thân. Tất cả những cái học khác đều là phụ thuộc, đều để mà phụng sự nó, không được quyền cướp phần ưu tiên. Một nhà hiền triết đông phương nói, Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Biết người là trí, biết mình là sáng. Hiền giả Hy Lạp, Socrates cũng nói, Hãy tự tri. Cuối thế kỷ thứ 18, George khuyên ta, cái học về con người là cái học hứng dị nhất đối với chúng ta và có lẽ là mục đích quan trọng nhất mà ta nên chú trọng. Tất cả chung quanh ta chỉ là cái khung cảnh để chúng ta sinh hoạt hoặc là để dùng làm dụng cụ cho ta mà thôi. Nếu chúng ta quá quan trọng và chú ý đến những hoàn cảnh bên ngoài đó, Đó là ta đã làm giảm mất nơi ta cái chân giá trị con người của ta và của xã hội nữa. Và ông đã phải than Cái mà người ta biết thì không biết dùng để làm gì. Trái lại, cái mà người ta không biết lại chính là điều mà ta cần dùng nhất. Thật là một câu nói đáng cho ta chú ý, nhất là ở thời điểm này, thời buổi mà người ta đâu đâu cũng quá thiên về cái học trục vật. Hắc! Học để thành công trong con đường xử thế Có kẻ cho rằng Học là để có một phương tiện đắc lực để thành công Thành công trong con đường xử thế Nhà văn Van Vene Groot nói Người có một tinh thần sâu sắc Cần phải tự đào tạo một cái học Để khám phá những tế nhị của lòng người Tuy đối với nhà toán học Đó là một cái học mơ hồ Nhưng chắc chắn Nó giúp ta rất nhiều trong sự thành công trong đời Theo ông Van Vietnero, thì sự hiểu biết một cách thâm sâu lòng người là để giúp ta gây ảnh hưởng và cái học sử thế phải chăng là cái học cơ sở mà chúng ta cần phải có để được thành công trên đời. Nghĩa là không có cái học nào là cái học xứng đáng với danh từ của nó nếu nó không giúp ta điều khiển được kẻ khác. Hay nói một cách khác, nói theo danh từ ngày xưa, học là để thành công. Thực ra cái quan niệm về sự học này có điều không ổn thỏa. Dù rằng có văn quá cao, tức là ta có thêm một yếu tố để khuất phục được kẻ khác, nhưng đâu phải nó là yếu tố chính, yếu tố duy nhất để gây được uy tín cho ta. Người ta sở dĩ có được uy tín là nhờ rất nhiều yếu tố khác nữa, như những yếu tố khách quan này. Giọng nói chẩn chạc, tướng mạo điềm đạm, hoặc có những thiên tư quyết định lẹ làng tràn đảm dám nhận lãnh trách nhiệm dần dần. Giả lại, văn quá cao, giúp cho ta có được thêm nhiều phương tiện để phô trương ý chí của mình, thì mặt khác, nó cũng giúp cho ta nâng cao tâm hồn và đồng thời làm giảm bớt những dụt dọng ích kỷ, không đem con người làm con vật hy sinh. Nghĩa là, sai sử họ và lợi dụng họ để làm nớt thang cho con đường danh lợi của mình. Nó giúp cho ta có lòng biết tôn trọng nhân phẩm kẻ khác, nâng cao tính công bằng và lòng nhân đạo của mình sự học hỏi không phải là một khí cụ ngự trị và bốc lột đồng loại một năng lực để ta thành công trên sự dụng về ngu dại của kẻ khác nhưng hiểu ngược lại cũng là sai nếu nói rằng sự học không giúp gì cho con người trên thực tế thì học để làm gì sống trong cộng đồng chúng ta cần đến người khác không có họ ta cũng không làm được gì cả và cần phải làm cho họ nghe theo ta, phụ lực với ta. Vậy, làm cách nào cho họ phục ta? Đem người thù làm người bạn. Đó là cách xử thế rất cần. Cái học dùng trong đạo xử thế không còn phải là cái học dùng để lợi dụng bốc lột người. Dĩ nhiên, cái học xử thế không thể dùng đến toán học để giải quyết những vấn đề khúc mắc của lòng người. Trái lại, phải dùng đến một năng khiếu khác hơn là ốc khúc chiếc. Tôi muốn nói đến ốc tinh nhuệ Y ốc tinh nhuệ Ngoài lý trí tức là ốc khúc chiếc ta cần phải lo đào luyện ốc tinh nhuệ Chính ốc tinh nhuệ giúp ta trên con đường nghiên cứu những gì mà giác quan của ta không còn nhận xét được nữa tức là giúp ta hoạt động trên những vùng tinh thần rất tế nhị của tình cảm và tư tưởng Ở đây ta chỉ có thể cảm được chứ không còn suy tính ra được Ta có thể nhận thấy ngàn muôn sợi dây liên lạc vô cuồng tế nhị và chằn chịch mà ta không sao thấy được dấu hiệu gì bộc lộ bên ngoài. Ốc tình nguệ giúp ta thấy được chỗ không thể lìa ra của sự vật trên đời, trong khi phần đông người ta thấy toàn rời rạc. Muốn đào luyện ốc tình nguệ, điều kiện đầu tiên là phải biết tập trung tất cả sự chú ý của ta về cái con người sâu sắc phức tạp mà duy nhất của mình đây. Trong tất cả cái học trên đời này, cái học về mình là quan trọng nhất. Cần suy nghĩ, nghiền ngẫm đến con người nói chung và của mình nói riêng. Tìm hiểu một cách sâu sắc tinh tế những tình cảm của ta, những cách suy nghĩ và hành động của ta. Phải để ý quan sát và tìm hiểu ý nghĩa từng cử động của con người trong khi mình giao thiệp với họ. Từ cái tiếng cười hay câu nói.